chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Minh chết nhìn thẳng vào quản lý và nói: lấy cho tôi một chiếc xe ngay lập tức. Các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cho các anh. đừng đánh tôi nữa. Lúc này Hoàng Quốc Đào đã bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng phù, ôm bụng quỳ trên mặt đất, chẳng còn chút hình tượng lịch lãm nào nữa. Lột quần áo nó ra. Mẹ nó. Hai tên du côn ngay lập tức xé bỏ bộ quần áo hàng hiệu trên người Hoàng Quốc Đào. A, không được lại đây, không được lại đây, cứu mạng, cứu mạng. Bạch Tuyết thực sự hoảng sợ, cô ta nhìn Hoàng Quốc Đào đang bị đè trên mặt đất và bị lột sạch quần áo một cách đen cuồng, toàn thân cô ta run rẩy. Hoàng Quốc Đào không ngừng dãy rựa xin tha, nhưng cũng ích gì. Mau đống cùng đàn em đều bị khóa chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Bạch Diệp Trì vô cùng hoang hốt. Trường Mai lúc này mặt đã đỏ như gốc, cả người có quắp lại cũng sợ hãi. Bạch Diệp Trì đang bị hai người giữ chặt hai cánh tay, đè trên quầy ba. Quầy ba lạnh lẽo như băng, đập vào lưng cô phát đau. Nhưng điều cô lo lắng hơn chính là kết cục của ba người họ. Nghiêu đại pháo hít mắt nhìn Bạch Tuyết và Trường Mai nằm co rúm trên mặt đất. Quần áo bị xé toạc, nói Lột đồ hai con nhỏ kia trước Chưa có ai dám làm ông đấy khó chịu như vậy Hôm nay, ông muốn xem thử Chúng mày có thật sự thuần khiết Như chúng mày thể hiện không Nói rồi, gã phá lên cởi nham nhở Nghe xong, hai tên du côn đã xoa xoa tay Bắt tay vào hành động ngay tức khắc À, cứu với, cứu với Lũ súc sinh, thả tôi ra, thả tôi ra Bà Bạch Tuyết và Trương Mai đều điên cuồng dãy ruộng Nhưng mà dù sao bọn họ cũng là phụ nữ Không chống cự lại mấy tên côn đồ trước mắt Gần như trong tích tắc Họ đã bị mấy người đè xuống Hơn nữa bọn người kia đã bắt đầu xé bộ quần áo tả tơi Không còn che nổi mấy phần trên người họ Các người thả Bạch Tuyết và cô Mai ra Bạch Diệp Trì hét lên Haha <cười> thế nào Cô em xinh đẹp Em muốn thay thế bọn họ sao hay anh lột sạch em trước vừa nhìn thấy dáng dấp của bạch diệp Trì nghiêu đại pháo có chút ngờ ngáy nói thật nếu không phải do cuộc điện thoại kia gã đã sớm không kiềm chế được ông tha họ đi một mình tôi ở lại là đủ rồi bạch diệp chi cắn răng nhìn em gái đang khóc nức nở tuy rằng em gái thường xuyên chống đối mình xem thường mình chết nhưng nói thế nào thì vẫn là em gái mình bạch diệp chi không thể trơ mắt đứng nhìn Cô Mai thì lại bị mình lên lụy Nếu không vì lo lắng cho mình Đã không theo đến đây <cười> Thả bọn họ, giữ cô em lại sao <cười> sao anh phải nghe Theo cô em chứ Trừ phi, bây giờ em làm anh sướng đi Đã có chồng rồi, nên chắc là biết cách Khiến ông đây thoải mái chứ nhỉ Vừa nói, Nghiêu Đại Pháo Vừa vươn cánh tay mập mạp của gạ ra Nắm cúc áo đồng phục của Bạch Diệp Chi <cười> Ông, ông, tên Liêu Manh ông nụ cười trên mặt nhiều đại pháo càng thêm hưng phấn bởi vì chỉ mới gỡ một cúc áo trên cùng dáng người tinh xảo của bạch diệp trì bỗng trở nên sống động hơn gã còn người được mùi rượu thơm ngát tỏa ra từ người cô đó là một hương thơm quyến rũ mê người chỉ có phụ nữ mới có không tồi không tôi mùi phụ nữ thật thơm thật tuyệt vời ông ông bây giờ ông thả hai người họ ra đi Bạch Diệp Chi cố đè nén sự gây tòm cắn răng nói. Nghe vậy, Bạch Tuyết và Trương Mai khóc rần rụa. Rồi Bạch Tuyết không kiềm chế được khóc gióng lên. Lúc này Hoàng Quốc Đào không dám hé răng. Anh ta co quắp nằm một góc, trên người giờ chỉ còn sót lại đúng một cái quần đùi. Chưa bao giờ anh ta gặp phải tình cảnh mất mặt nhiều vậy. Nhưng có thể làm được gì chứ? Anh ta đoán đám du cô này không phải người Tân Thành mà là đến từ Dung Thành. Hơn nữa, mặt anh ta bị đánh sưng vù Nói chuyện thôi cũng khó khăn Ha <cười> ha, thả bọn họ Không đời nào Lúc này, Bạch Diệp Trì tức giận Lông mày nhíu lại, môi cắn chặt <cười> Ôi, thật là mê người Lột xách hết đồ của bọn họ Đưa cô ta ra c. thấy Bạch Diệp Trì cắn môi Nghiêu đại pháo không nhiện nổi Gã xoay người định ra VWC hành sự <cười> à, Lúc ba người phụ nữ lâm vào tuyệt vọng Nhiều người đứng vây quanh Hào hứng xem trò hay Thì một tiếng động cực lớn vang lên ở cửa quán ba Tiếng ầm ầm ruồn rập Cửa kính vỡ tan tành Một chiếc xe việt giã tông đổ cửa quán ba Lao vào sảnh Đám đàn em vội vàng tàn ra Chiếc xe việt giã tông vào quầy ba rồi dừng lại Tất cả những người có mặt ở đó Đều sững sờ. Cửa xe việt giã mở ra Một người thanh niên ăn mặc giản dị bước xuống Mẹ ơi Ngầu thật! Người này là ai vậy? Nghiêu Đại Pháo đưa mắt nhìn người thanh niên đang tiến về phía gã, trong lòng hoàn toàn mờ mịt. Minh Chiết! Bạch Diệp Trì đang bị hai người giữ chặt, bất giác có chút hy vọng, khẽ gọi. Trần Minh Chiết vừa xuống xe, đã chứng kiến cảnh tượng Bạch Diệp Trì bị người khác không chế, mặt mày đỏ bừng. Anh không nói gì, lặng lặng đi tới chỗ Bạch Diệp Trì với ánh mắt lạnh như băng. Hai tên su côn bị ánh mắt anh dọa chết khiếp, vô thức buông tay ra. Bạch Diệp Trì người mềm như cọng bốn 4 bị mất điểm tựa nên lảo đảo sắp ngã. Trần Minh Chiết bước một bước dài, vươn tay ôm lấy Bạch Diệp Trì. "Diệp Trì, em có sao không?" Bạch Diệp Trì không đáp, cô ôm chặt Trần Minh Chiết, vùi mặt vào ngực anh, nơ mắt không ngừng tuôn rơi. Nỗi ấm ức mà cô phải chịu bây giờ mới có cơ hội chút ra. Hơn nữa cô đã uống khá nhiều rượu Nên lúc này tinh thần được thả lòng Đầu óc cô bắt đầu thấy mơ màng Mẹ kiếp Tên danh con Mày là thằng đần lúc nãy nhận điện thoại Đúng không Nghiêu đại pháo lúc này mới kịp phản ứng Gã hử lạnh phun một bãi nước bọt lên nền đất Trần Minh chết Anh khoai mẹ cái gì Anh đến chỉ có hại chết chúng tôi thôi Đồ xuôi xẻo thấy Trần Minh chết anh dũng xuất hiện Bạch tuyết lúc đầu hơi sừng sốt nhưng chỉ một chút đã bắt đầu trời âm lên dường như muốn chút tất cả những ấm ức cô ta phải chịu lên đầu Trần Minh Chiết Ở một góc Hoàng Quốc Đào đang chật vật mặc lại quần áo ánh mắt anh ta đầy vẻ diệu cợt cho dù đã bị đánh cho thê thảm nhưng anh ta nghĩ rằng Trần Minh Chiết chắc chắn sẽ còn bị đánh thảm hơn Tưởng tượng như vậy nụ cười trên mặt anh ta càng thêm hưng phấn Mẹ kiếp còn tưởng là nhân vật nào Hóa ra cũng chỉ là một tên trai bao. Thấy Trần Minh Chiết hùng hổ xuất hiện, Mao Đống cũng dãy dội chạy đến cạnh Trần Minh Chiết. Mặt sẹo đâu? Trần Minh Chiết không để Mao Đống có cơ hội lên tiếng trước. Trước đây, Trần Minh Chiết đã gặp Mao Đống ở xưởng đóng tàu, nên có chút ấn tượng. Anh sẹo sắp đến rồi. Cậu... Tốt lắm, anh ở bên bảo vệ cho hai người họ. Lúc nói chuyện, Trần Minh Chiết vẫn ôm chặt Bạch Diệp Chi trong lòng, Nhìn cô nức nở Anh đau lòng khôn xiết Chính mày đánh vợ tao Đúng không Trần Minh Chiết không nói nhiều lời Cũng không thèm nhìn ai Chỉ nhìn chằm chằm Nghiêu Đại Pháo Cười lạnh Nghiêu Đại Pháo nghe Trần Minh Chiết hỏi Thì cười cợt Sao Mày muốn bật lại tao hay gì Trong lúc gã nói Đàn em của gã đã bao vây Trần Minh Chiết Giống như chỉ cần đợi một câu của Nghiêu Đại Pháo Là bọn chúng xông lên sửa đẹp Trần Minh Chiết ngay Mình chết, em sợ Bạch Diệp Trì đã không còn dũng khí Nhiều lúc bảo bọn dù cồn thải em gái Và cô Mai đi trước nữa Cô nằm trong lòng Trần Mình chết Như con mèo nhỏ bị thương Trần Mình chết vỗ về Bạch Diệp Trì Mặt không đổi sắc Nhìn người đàn ông trung niên mập mạp Mặt phê nộn, nghiêu đại pháo Lạnh lùng phán Nói đi, mày muốn chết kiểu nào? Hả? Bởi vì lúc này vô cùng yên tĩnh cho nên những lời của trần minh chiết nói ra tất cả mọi người có mặt nghe thấy vô cùng rõ ràng <cười> nhại con lời vừa rồi là mày nói sao mày nói gì tao nghe không rõ lắm nhiều đại pháo giống như nghe thấy chuyện cười mặc dù trên mặt gã cười nhưng trong lòng đã nghĩ sẽ giết chết tên nhãi vừa đe dọa mình được mau đống bảo vệ ở phía sau toàn thân bạch tuyết vẫn run rẩy lúc này nhìn thấy trần minh chiết đang ôm lấy chị gái mình thì tức giận đến phát hỏa, trong mắt cô ta, thì trần minh chết là một tên bất tài vô dụng đến tận lúc này rồi cũng không biết báo cảnh sát, còn ngồi ở đây mà giả vờ. đột nhiên trong lòng cô ta càng cảm thấy hận người anh rẻ rẻ mặt này vô cùng. đại ca, thằng nhãi này vừa mới hỏi anh muốn chết như thế nào. ha ha ha. lúc này một tên đàn em đứng bên cạnh mở miệng nói. đám đàn em đứng xung quanh đi theo nghiêu đại pháo. thi nhau cười ầm mỹ. Lúc này, trong đầu mau đống có hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển. Tuy rằng, hắn chưa được tận mắt chứng kiến thân thủ của cậu Trần, mà ngay cả anh Phi cũng kính nẻ, nhưng hắn biết rõ, cậu Trần này bên ngoài nhìn không khác gì người bình thường, nhưng một khi đã ra tay, thì ngay cả cao thủ như Trương Ca cũng không phải là đối thủ. Dù là tên quân đồ nghiêu đại pháo của Dung Thành, thì e rằng cũng chẳng phải là cái đinh gì trước mặt cậu Trần, Hoàng chi lần này Nghiêu Đại Pháo Còn bắt nạt vợ cậu Trần nữa <cười> Đúng là thú vị Hôm nay đúng là nhiều chuyện lạ nha Thằng bắt tao chết thế nào Thì không biết Nhưng mà tao có thể lập tức cho mày biết Mày chết thế nào đấy Trần Minh Chết nhìn khuôn mặt bông đùa bỡn cợt Của Nghiêu Đại Pháo Mặt vô cảm nói Vậy sao Nếu như mày đã không chọn lựa được Vậy tao chỉ đành quyết định giúp mày xem Mày chết thế nào vậy Vừa nói, Trần Minh Chết vừa chuẩn bị ra tay Nhưng ngay khi Trần Minh Chết chuẩn bị một cước đá cái tên Nghiêu đại pháo béo như lợn này ra ngoài thì bên ngoài quán ba vang lên tiếng động cơ gầm rú ẩm mỹ không thôi Từng chùm ánh sáng đèn xe trói mắt, chiếu vào làm vô số người bên trong sợ hãi Sau đó chiếc xe việt dã đâm vỡ cánh cửa thủy tinh phía trước Lập tức, năm mươi người tay cầm đao cầm côn, ầm ầm xông vào Dẫn đầu không phải ai khác Mà chính là mặt sẹo với vẻ mặt âm u Mặt sẹo vốn đang ngồi ở nhà Cùng bạn gái mới quen Ăn tối dưới ánh nến Chơi mấy trò chơi mờ ám Không chừng còn sắp xách súng lâm trận rồi Sau đó lại bị một cuộc điện thoại cầu cứu Làm gián đoạn Thử hỏi mặt sẹo có thể không tức sao Nhưng đã có gan gây rối trong địa bàn của hắn ta Vậy thì hôm nay Nhất định hắn ta phải cho kẻ gây sự kia Hết đường về quê mẹ luôn Là đứa nào gây sự ở địa bàn của tao Chán sống rồi à? Mặt sẹo ngậm điếu thuốc tiêu sái đi vào, vừa đi vừa nói, thành âm lạnh lẽo. Đám người trẻ tuổi thường đến ba chơi bời, lúc này nhìn thấy mặt sẹo bình thường không mới xuất hiện ở những nơi công cộng thì đều bị dọa sợ bay màu. Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn hóng chuyển. Những người không liên quan thì rời khỏi đây đi. Hôm nay mọi thứ đều miễn phí toàn bộ. Đây là phong cách xử lý việc của mặt sẹo chưa cần có người gây sự trong địa bàn của mình hắn ta không muốn những người không liên quan có mặt. Dẫu sao giải quyết chuyện này đôi khi có chút đẫm máu. Để những người thường xuyên chơi bời ở địa bàn của hắn ta nhìn thấy thì không tốt lắm. Nghe thấy những lời này của mặt sẹo lập tức những người định hóng chuyện người nào người nấy đều lục tục giải tán. Dù sao những người này cũng chỉ đến chơi bời mua vui ai mà muốn rước họa vào thân. Đợi đến khi mặt sẹo đi đến phía trước xe việt dã Bên trong hắc sắc tình đều chỉ còn lại mấy người liên quan và người do mặt sẹo giận tới. Mặt sẹo nhìn thoáng qua Ngưu Đại Pháo béo ú đứng ở đó, sắc mặt có hơi trầm xuống. Trong lúc mặt sẹo nhìn Ngưu Đại Pháo, trên mặt Ngưu Đại Pháo cũng mang theo nụ cười nhìn lại hắn ta. Đôi mắt vốn nhỏ tí giờ hiếp lại thành một đường chỉ. Có điều, mặt sẹo biết rõ tên Ngưu Đại Pháo này là một kẻ nham hiểm, ngay cả Mao Đống cũng biết tên Ngưu Đại Pháo này. Mặt Sẹo quen là chuyện bình thường Mặt Sẹo, Sao thế Chúa mang theo nhiều người như vậy Là muốn đánh tôi hay gì Mặc dù nhiều đại pháo biết rõ Đây là Tân Thành Nhưng gã cũng không sợ Thậm chí trong mắt gã Mặt Sẹo cũng chỉ là nhân vật nhỏ Trước phi là đoàn phi của Tân Thành đến Thì gã còn nề mặt một chút Nhưng chuyện hôm nay Gã nhất định phải ăn bằng được ba người phụ nữ nề mặt hay không cũng phải xem tâm trạng của gã thế nào Nghĩa nhiên, hôm nay Nghiêu Đại Pháo chẳng vui vẻ gì. Anh Pháo, không ngờ là anh. Có điều nơi này là địa bàn của anh phê tôi chỉ quản lý giúp thôi. Hay là anh này mặt tôi, sau này đến Dung Thành, tôi nhất định đến tận nhà anh thăm hỏi. Bởi vì khi đến, mặt dẹo chưa nhìn thấy Trần Minh chết Trần Minh chết đứng cạnh quẩy bà diều Bạch Diệp Trì toàn thân mềm nhũn, ngồi lên ghế xoay phía trước quẩy ba. Bạch Diệp Trì vừa rồi uống rất nhiều rượu. lúc trước tinh thần vẫn luôn căng thẳng cho nên gắng gượng chống đỡ bây giờ được trần minh chết an ủi men rượu bắt đầu bốc lên gương mặt hồng hồng hai mắt cũng mơ mơ màng màng trần minh chít khẽ khẽ đụng vào dấu tay đỏ đến trói mắt trên mặt bạch diệp trì trong lòng dâng lên luồng sát khí lạnh lẽo sau đó anh lại liếc mắt nhìn hai người phụ nữ mình đầy thương tích được mau đống bảo vệ ở phía sau trương mai anh không quen biết lắm nhưng bạch tuyết là em vợ của anh tuy bình thường gây cho anh không ít phiền phức, ở nhà cũng coi thường mình. Nhưng dù thế nào, cũng là em gái bạch diệp trì lại chưa đến 20 tuổi, không hiểu chuyện cũng là bình thường. Bị người ta bắt nạt nhiều vậy, Trần Minh Chết tất nhiên sẽ không buông tha cho nhiều đại pháo. Thăm hỏi tôi, ha ha ha, mặt xẹo không phải hôm nay tôi không nề mặt chú ở địa bàn của chú. Con đàn bà này vừa tát tôi một cái, hai người kia chửi tôi là súc sinh. chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao nói thế sau này tôi còn lan lộn trốn giang hồ thế nào đây mặt sẹo nhìn không quen kêu phách lối hùng hăng của Nghiêu Đại Pháo nhưng hắn ta biết Nghiêu Đại Pháo ở Dung Thành cũng có chút thế lực hơn nữa nói thế nào thì cũng cùng lan lộn trên giang hồ nếu là chuyện đàn bà con gái thôi thì hiển nhiên mặt sẹo không muốn chọc vào tên côn đồ Nghiêu Đại Pháo của Dung Thành nhưng khi mặt sẹo nhìn theo hướng Nghiêu Đại Pháo chỉ lại nhìn thấy một khuôn mặt khiến toàn thân hắn ta run lên. Khuôn mặt tuyệt mỹ hồng hồng kia vô cùng mê người. Nhưng lúc này, mặt sẹo không phải vì sắc đẹp làm cho kinh hoàng, mà vì lan lột ở tân thành này, hắn ta chỉ liếc nhìn một cái thôi, đã có thể nhận ra gương mặt kia ngay. Bạch Diệp Trì Vậy nói cách khác, chàng trai giàn dị quay lưng lại phía mình, đang chỉnh lại quần áo cho Bạch Diệp Trì chính là... Ngay lập tức, mặt sẹo nhìn về phía mau đống đứng cách đó không xa, Mao đống đi thăm mặt sẹo lâu như vậy Đương nhiên hiểu rõ ánh mắt thắc mắc Của đại ca nhà mình Vội vã gật đầu Anh pháo Anh không nè mặt tôi thật sao Nếu đổi lại là người khác mà nói Mặt sẹo chắc chắn không thèm để ý Tùy tiện để anh pháo dẫn người đi là được Nhưng đây lại là cậu Trần Người này ngay cả đại ca đoàn phi của mình Còn phải cung kính Người giàu nhất tân thành Thầm vinh hoa còn phải nè mặt chàng trai khiêm tố này Trong mắt vô số người Người này ở rẻ, ăn bám vợ Nhưng sự thật chẳng ai dám trêu chọc vào anh Nẻ mặt <cười> Mặt xẹo Đừng nói nghiêu đại pháo tôi ở địa bàn của chú Mà không nẻ mặt chú Nếu chú đã mở lời Tôi sẽ nẻ mặt chú Cũng coi như nẻ mặt đoàn phê Anh em, đưa ba cô em này đi Nghiêu đại pháo cũng nhìn ra được Mặt xẹo dường như muốn ngăn cản Dù sao ở đây cũng là địa bàn tân thành của người khác gây sự đến mức này cũng không hay cho nên Nghiêu Đại Pháo cũng nhượng bộ một bước. Nếu như Mặt Sẹo thật sự muốn làm to chuyện, gã chỉ mang theo vài người cũng không đủ. Chỉ vì ba người phụ nữ chơi xong rồi bỏ này, gã cũng cảm thấy không đáng. Vừa nói vừa vùng tay lên ra hiệu cho đàn em của mình đem ba người kia đi. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Mặt Sẹo lập tức vô cùng xấu. Hắn chưa kịp mở miệng, một âm thanh không mang tia cảm xúc nào vang lên. Tôi còn chưa lên tiếng Hôm nay ai cũng đừng hỏng đi What giờ hell ngưu đại pháo vừa chuẩn bị rời đi Nghe thấy thế liền dừng chân xoay người Nhìn Trần Minh Chiết vừa mới lên tiếng <cười> <cười> Mặt sẹo Tôi đã nẻ mặt chú rồi Nhưng mà thằng nhãi này lại không cần Đã vậy thì hôm nay tôi phải đắc tội rồi Minh Chiết Anh Bạch Diệp Chi đưa tay ra Tôm lấy quần áo Trần Minh Chiết Khuôn mặt vốn đỏ bừng vì rượu, Lúc này căng thẳng đến đổ mồ hôi Cô chứng kiến cảnh mấy tên du cô này hành hùng Nếu Trần Minh Chết khăng khăng muốn ra mặt Nhất định sẽ bị đánh rất thảm. Đáng chết Trần Minh Chết Anh làm loại lung tung cái gì Anh tưởng mình là anh hùng hả Tên bất tài nhà anh Đã bảo anh báo cảnh sát rồi Anh còn muốn làm anh hùng Mợ nó Hôm nay xảy ra chuyện gì Tôi nhất định sẽ giết anh Giết chết anh Lúc này Bạch tuyết màu nóng đã bốc lên đến đầu rồi Sợ hãi cầm phẫn Đều chút hết lên người trần mình chết Bởi vì cô ta không dám chút lên những người khác Anh pháo Mấy người này anh không thể mang đi Họ hai Tóm lại Hôm nay nếu anh muốn đem người ta đi Vậy tôi đành không khách sao với anh nữa Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh Phi Lúc nói những lời này Mặt xeo liếc mắt một cái Đám đàn em đứng sau lập tức rút đao côn ra <cười> mẹ nó ngạc nhiên chưa kìa, nghiêu đại pháo tôi làm việc gì, khi nào đến lượt đám lâu la như chú nhúng tay vào chú nghĩ rằng nghiêu đại pháo tôi dễ bị dọa thế sao thấy thái độ của mặt sẹo, ngay lập tức nhiều đại pháo nổi giận lúc này Trần Minh Chết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bạch Diệp Trì, nói Diệp Trì, lúc trước không phải em hỏi anh, tối hôm đó anh làm thế nào đưa em từ kim sắc dương quang ra ngoài sao hôm nay anh sẽ nói cho em biết Bạch Diệp Trì nghe thấy vậy thì hơi sừng sốt. Tiếp theo, cô nhìn thấy Trần Minh Chết nhẹ nhàng cười với cô, sau đó xoay người đi về phía Ngưu Đại Pháo. Những người có mặt ở hiện trường đều thấy mờ mịt không hiểu gì. Ngưu Đại Pháo nhìn người thanh niên ăn mặc mộc mạc đang từng bước từng bước đi về phía mình, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Trong mắt gã, Trần Minh Chết chẳng qua chỉ là một tên Xuân Đen ở Tân Thành mà thôi. gã không tin một tên dân đen thấp cổ bé họng ở Tân Thành dám ra tay với mình Trần Minh Chết đã là giờ nào rồi mà anh còn làm màu nữa lúc này Bạch Tuyết cũng không biết gì trong lòng vô cùng hoảng loạn nói thế nào thì Trần Minh Chết cũng đã sống ở nhà cô ta 3 năm ra vào đầu chạm mặt dù cô ta luôn coi anh như không khí nhưng giờ phút này vẫn lo sợ sẽ bị chém chết ở nơi này cách đó không xa Hoàng Quốc Đào lợi dụng lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Minh chết. từ từ dịch về phía cửa, chỉ đợi vừa có biến thì anh ta sẽ chuồn nhanh. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của anh ta. Vốn hôm nay anh ta đã mơ mộng mượn rượu muốn lên giường cùng Bạch Diệp Chi, thậm chí cả phòng khách sạn 5 sao cao cấp xa hoa đều cũng đã đặt, camera lắp đặt đầy đủ, chỉ còn chờ rất Bạch Diệp Chi đến hưởng thụ một đêm, nào ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như này. Chị, chị mau nói anh ta đi Anh ta còn là màu Loại vô dụng này có phải muốn hại chết chúng ta không? Bạch Tuyết nhìn Trần Minh Chiết không thèm nghe mình nói Mà vẫn đi về phía Nghiêu Đại Pháo Mà lúc này Mấy tên đàn em của Nghiêu Đại Pháo Cũng nhanh chóng vây lại gần anh Người nào người nấy nhìn Trần Minh Chiết Như nhìn kẻ ngốc Bạch Diệp Chi ngồi trên ghế xoay trước quầy bà Một tay chống lên mặt quầy Đôi mắt mông lung vì say rượu, Nhìn theo bóng lưng Trần Minh Chiết Giờ phút này, bỗng nhiên cô cảm thấy những lúc như thế này Trần Minh Chết cho cô cảm giác an toàn. Mặc dù sợ Trần Minh Chết gặp chuyện không may nhưng cô cũng không muốn ngăn cản Trần Minh Chết vào lúc này bởi vì từ đầu đến cuối cô đều tin tưởng Trần Minh Chết là người đàn ông có thể cứu cô từ trong nguy hiểm. Ba năm trước cũng như vậy. Mặc dù anh không có trí tiến thủ ở nhà cũng chỉ nấu cơm giặt rũ nhưng mỗi khi mình gặp nguy hiểm anh sẽ không màng cả tính mạng để bảo vệ mình. Có người đàn ông như thế ở bên cạnh, dù cho có bị phản đối, bị gièm pha, thì cô vẫn cảm thấy đáng giá. Tao đã cho mày cơ hội chọn kiểu chết rồi nhỉ? Nhưng bây giờ mày hết cơ hội rồi. Trần Minh chết đứng trước thân hình đầy béo núc ních của Ngưu Đại Pháo, chậm rãi nhìn gã rồi nói: Mẹ kiếp, thằng nhãi này muốn tìm chết phải không? Được. Hôm nay bố mày cho mày toại Dầm Có điều, Trần Minh Chiết không cho Nghiêu Đại Pháo cơ hội nói xong Liền đá mạnh cho gã một cố Ngay tức khắc Ánh mắt mọi người đầy kinh sợ Nghiêu Đại Pháo bay thẳng ra sau Thân hình gần 100kg của Nghiêu Đại Pháo Bị Trần Minh Chiết đá bay về sau 3-4m Đập thật mạnh vào trên cửa xe việt giã Bịch một tiếng Ngã lăn ra đất Anh Pháo Nhìn thấy cảnh này mấy tên đàn em vừa mới tiến lên bảo vệ Nghiêu Đại Pháo mới kịp phản ứng lại lập tức chạy nhiều bay về phía Nghiêu Đại Pháo quỷ dạp trên đất lúc này, nhìn Nghiêu Đại Pháo vô cùng thê thảm được hai tên đàn em đỡ dậy trên mặt còn in dấu chân rất rõ ràng máu mổ máu mũi thi nhau chảy răng gãy mấy chiếc lạch cạch rơi xuống đất nói cũng không nên hồn có điều, hai mắt Nghiêu Đại Pháo lúc này đầy vẻ độc ác nhìn Trần Minh Chức cố nén đau đớn nói giết nó cho tao. ông thanh rôn rầy, lúc nói nước mắt cũng rơi đầy mặt. lúc này mấy tên đàn em của nhiều đại pháo đứng xung quanh, tiện tay cầm chai rượu, vài tên khác rút dao rút súng lao về phía trần minh chết. thấy vậy mặt sẹo không chần chừ, phất tay đè máu đống và mấy người vọt tới bên cạnh trần minh chết. nháy mắt hai phe xông vào nhau cùng hỗn chiến. mà lúc này trần minh chết vẫn không nói lời nào. mặt không cảm xúc đi về phía Nghiêu Đại Pháo đang được hai tên đàn em dìu lên, đứng dựa vào cửa xe việt dã dầm dầm, dầm rất rõ ràng, có mấy người phe mặt sẹo nhập cuộc, chẳng bao lâu sau đã không chế được đám người của Nghiêu Đại Pháo mà lúc này Trần Minh Chết mới đi tới trước mặt Nghiêu Đại Pháo thấy vậy, đừng nói là Nghiêu Đại Pháo, ngay cả Bạch Tuyết và trương Mai đứng co thành một đống cũng thấy sừng sốt nhất là Bạch Tuyết Trong mắt cô ta, Trần Minh Chết chỉ là một tên bất tài chuyên ở nhà cơm nước giả số, không có ý chí tiến thủ lại càng đừng nói ở hoàn cảnh này mà dũng cảm ra mặt đây đúng là chuyện lạ bốn phương nhưng đúng là vừa rồi Trần Minh Chết chỉ đá một cú đã suốt bay nghiêu đại pháo lập tức là mạch tuyết nhớ đến một buổi tối nào đó mình bị mấy tên quân đồ chặn lại vừa lúc Trần Minh Chết xuất hiện sau đó cô ta say ngã lăn ra đất đợi đến khi tỉnh lại thì đã ở nhà rồi lẽ nào người anh rể hèn mạt này của mình thật sự rất giỏi đánh nhau lúc này một tay của Nghiêu Đại Pháo nắm chặt tay nắm cửa xe việt dã một tay bịt chặt cái mũi đang chảy máu của mình toàn thân đau đớn làm gã căm tức không thôi nhưng bây giờ người thanh niên nhìn vô cùng bình thường này lại tiếp tục đi tới gần bên cạnh gã không hiểu sao Nghiêu Đại Pháo cảm thấy vô cùng hoàng sợ Mặt sẹo, mẹ nó, chú dám đánh người của tôi Lẽ nào chú không sợ ông đây trả thù sao Nói cho chú biết, lần này tôi tới là do bùi gia sai tôi tới Tốt nhất là chú giết chết thằng nhãi này, nếu không Hết cách, nhiều Đại Pháo biết Có lẽ lần này, thằng nhãi mặt sẹo sẽ trời lớn thật Chỉ đành lôi tên đại ca bùi gia, bùi đông lai ở dung thành của mình ra Nói đến tên người này, hầu như cả Thục Xuyên đều biết quan trọng hơn là đến đoàn Phi cũng phải nhìn sang mặt của Bùi đồng Lai mà làm việc. Mặt dạo nghe thấy Nghiêu Đại Pháo nói, gã là do Bùi ra sai đến Tân Thành, thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng nghĩ phải lập tức báo chuyện này cho anh Phi. Nhưng Trần Minh Chết lại không thèm quan tâm. Trong mắt anh bây giờ, Nghiêu Đại Pháo không khác gì người đã chết. Tuy rằng Trần Minh chiết khiêm tốn cũng rất dễ tính, nhưng đó là khi không chạm đến giới hạn của anh. Từ chuyện hôm nay là biết, Đối với Trần Minh Chết Bạch Diệp Trì Chí chính là chiếc vải ngược của anh Động đến vải ngược của rồng Thì chỉ có chết Cho nên Trần Minh Chết không cần biết Người trước mặt có lai lịch thế nào Cho dù có là đại ca của Yên Kinh đến Thì Trần Minh Chết cũng chẳng quan tâm Đáng chết nhất định phải chết Hậu quả ra sao Trần Minh Chết cũng chẳng thèm nghĩ Thấy Trần Minh Chết từng bước đi đến Mặt dẹo đang đứng bên cạnh Vội đến chắn trước mặt Trần Minh Chết Nhưng hắn ta vừa định mở miệng Đã bị Trần Minh Chết cắt ngang Lẽ ra Tao định đánh mày tàn phế Rồi sẽ tha cho mày Nhưng giờ tao đổi ý rồi Trần Minh Chết không thèm liếc mắt đến mặt sẹo Đạp thằng một đạp Vào vị trí giữa hai cái chân to Như hai cột đình của nhiều Đại Pháo Mày Hai mắt vốn ti hí của nhiều Đại Pháo trợn to như chuông đồng Máu chảy đầy hai lỗ mũi Giao cho ông đấy Cậu... Mặt sẹo vừa định gọi cậu Trần lại bị Trần Minh Chiết liếc mắt một cái đành ngậm miệng sau đó Trần Minh Chiết nói khẽ vào tay Mặt sẹo Đưa hũ cho cốt của hắn về cho buổi đông Lai. Hà Mặt sẹo nghe thấy thế tức khắc toàn thân xuôn lên không nói nổi một câu nào đợi đến khi hắn ta định nói gì đó thì Trần Minh Chiết đã ôm lấy Bạch Diệp Trì hoàn toàn say khớt không biết gì đang nằm bò ra quầy ba Đi thôi Đi tới trước mặt Bạch Tuyết và trương Mai, Trần Minh Chết hờ hững mở miệng. Hả? Ơ? Lúc này, mấy tên đàn em mặt sẹo dẫn đến mới cởi áo vest của mình, khoác cho hai người, dọa cho Bạch Tuyết sợ tới mức vội vàng nói cảm ơn. Mà đến khi ra khỏi hắc sắc tình điều, lên taxi rồi, Bạch Tuyết vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ. Nghĩ đến vẻ oai phong mạnh mẽ kia của Trần Minh Chết, trái ngược hoàn toàn dáng vẻ ở nhà thường ngày của anh, Cô ta không khỏi chọt thấy người bên cạnh có chút bạo lực. Hơn nữa, rõ ràng Trần Minh Chết và Mặt Sẹo vô cùng quen thuộc. Nếu không, người ta sẽ không để bọn họ đi dễ dàng như vậy. Nhưng cô ta nhìn dáng vẻ anh đam chiều ngồi ôm chị gái say bí tỉ của mình ở phía sau xe taxi lại không dám hỏi. Chỉ là cô ta vẫn luôn muốn biết vì sao Trần Minh Chết nhu nhượng này lại đột ngột thay đổi. Chẳng lẽ chỉ vì tình yêu thôi sao? Vậy anh giải thích thế nào về việc quen biết đám côn đồ kia? Ở một nơi khác, đợi cho mấy người Trần Minh Chết đi rồi. Mặt sẹo đi đến trước mặt Nghiêu Đại Pháo ngồi xồm xuống, nói Anh Pháo, lần này tôi đây không giúp được anh rồi. Tao, mẹ kiếp. Mặt sẹo, mày chờ đấy cho ông. Chuyện này chưa xong đâu. Tao. Lúc này, Nghiêu Đại Pháo đau đớn cực điểm nói chuyện vô cùng khó khăn. Gã biết rõ Lần này mình gặp rắc rối thật rồi Nhưng gã thầm thề trong lòng rằng Quay lại dung thành Sẽ dẫn người tới tân thành Giết chết người kia Kể cả mặt sẹo Má nó cũng phải chết <cười> Đúng là chuyện này chưa giải quyết xong thật Mau đóng Hoàng thắng mời đứa đem anh pháo lên xe Nói xong Hai người đi thẳng tới trước mặt anh pháo Đang không ngừng đau đớn quỷ trên mặt đất Lôi gã đứng dậy Mặt sẹo Mày, mẹ kiếp, mày có muốn làm gì? Mày... a, Mặt sẹo lắc đầu nói. Lúc nãy tôi đã nhắc anh rồi. hai, anh pháo. Hôm nay sợ là anh phải chết ở đây rồi. Anh đắc tội cậu Trần rồi. Cậu ấy nói, muốn đích thân tôi ra tay, đem hũ cho cốt của anh về dung thành, giao cho bùi ra. hả, mẹ kiếp. Mặt sẹo, mày dám động tới tao. Mày có biết... Mặt xẻo không muốn nghe những lời này khoát khoát tay sau đó xoay người lấy điện thoại ra gọi cho đoàn Phi chuyện này tuyệt đối là chuyện lớn hắn ta nhất định phải báo cáo với anh Phi Anh Phi Đêm yên tĩnh như nước hổ thu, dưới ánh trăng vằng vặc nhà hỏa táng phía bắc thành phố Tân Thành càng thêm u ám đây là nơi âm khí nặng nhất Tân Thành từng là một ngôi mộ tập thể bởi vì âm khí quá nặng nên được cải tạo thành khu hỏa táng buổi tối bình thường chẳng có ai bén mảng đến nhưng đêm nay là ngoại lệ anh pháo sớm đã bị dọa đến run rẩy quỳ trên mặt đất dập đầu lại đoàn phi lia lịa đoàn phi cầm điếu thuốc nhìn lo thiêu yên tĩnh cách đó không xa không khỏi lắc đầu anh pháo anh em cũng muốn giúp được anh nhưng quả thật lần này anh đã đắc tội với người không nên đắc tội sau khi nhận được điện thoại Đoàn Phi đã thông báo Người nhà hỏa táng tăng ca Sau đó bảo mặt sẹo đưa Nghiêu Đại Pháo đến Người không nên đắc tội Anh Phi Anh đang đùa giỡn với tôi đúng không Tôi gây chuyện ở địa bàn của anh Chỉ cần anh đưa ra con số Tôi lập tức sẽ bồi thường cho anh Anh nói bao nhiêu cũng được Anh em tôi tuyệt đối không nói hai lời Nhìn bộ dạng này Có thể thấy Nghiêu Đại Pháo đang thật sự sợ hãi Nhưng đến lúc này rồi Gã vẫn không hiểu Tại sao đoàn phi lại lớn gan dám dồn gã vào đường cùng? Hai, tôi nói anh cũng không hiểu được đâu, bây giờ không phải là đoàn phi tôi chỉnh anh, mà là do anh đắc tội với anh Trần, anh vẫn chưa biết anh Trần là ai sao? Anh Trần? Anh đang nói đến chồng của con bé kia, chỉ là tên ngốc vô dụng thôi mà. Đoàn phi, nếu anh muốn trả thù tôi thì cứ nói thẳng, đâu cần vòng vo như vậy, chuyện này nhà họ Bùi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không tha cho anh vì đã giết tôi. Nghiêu đại pháo nhìn đoàn phi trước mặt, lòng đầy căm giận. Gã nghĩ đoàn phi nói đến anh Trần nào đó đều là tìm cớ. Nếu như người đó tài giỏi đến vậy, sao vợ cậu ta có thể rơi vào tay mình? Chẳng qua đoàn phi muốn nhân cơ hội bức chết mình. Dù sao thì Tân Thành cũng là địa bàn của đoàn phi. Cho dù hắn có giết chết mình, đến lúc đó nhà họ bùi có hỏi Hắn chỉ cần qua loa vài câu là xong Vì để cân bằng thế lực Nhà họ Bùi cũng sẽ không vì một người đã chết Mà truy cứu đến cùng Với suy nghĩ đó Nghiêu đại pháo kết luận Chuyện này đều là do đoàn phi cố ý Anh Phi Đã chuẩn bị xong rồi Chỉ chờ đưa người vào trịnh mãnh đi đến cạnh đoàn phi Báo cáo Đoàn phi gật đầu Sau đó nhìn Nghiêu đại pháo có chút thương hại Anh pháo Nói thế nào đây nhỉ Thật ra nói về cấp bậc, anh và nhà họ bùi hơn tôi một bậc. Nếu không phải anh đắc tội anh Trần, bị anh ấy điểm mặt, yêu cầu gửi hũi cho cốt anh về Dung Thành, tôi nhất định sẽ nói đỡ cho anh, bởi vì tôi cho rằng anh Trần sẽ không lấy mạng anh, nhưng mà anh quá ngông cuồng. Hai, anh pháo, phải lên đường rồi, anh còn có tâm nguyện gì không? Nếu được, tôi sẽ giúp anh toại nguyện. trong lúc nói đoàn phi cho một điếu thuốc đưa đến miệng nghiêu đại pháo nhìn bộ dạng đoàn phi nghiêu đại pháo phát dồn chẳng lẽ thật sự không phải đoàn phi cố tình giết mình tôi muốn gọi điện thoại cho nhà họ bùi đoàn phi đồng ý móc điện thoại ra bấm số rồi đưa cho nghiêu đại pháo a phi à có người bắt máy đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp chứa đựng sự uy nghiêm của người có vai vế qua điện thoại cũng khiến người nghe phát ruôn bùi gia tôi là đại pháo Ừ. bùi gia tôi đại pháo à chuyện này tôi đã biết cậu yên tâm đợi khi nhận được hũ cho cốt của cậu tôi sẽ cho người nhà cậu một khoản tiền bảo họ rời khỏi dung thành hả nghe được lời đáp nghiêu đại pháo cả người toát mồ hôi lạnh bùi gia tôi tôi không muốn chết Ôi. Có nhiều việc Đã làm sai phải chịu trách nhiệm Có những người đắc tội Thì phải lấy cái chết để bồi thường Nói xong thì bên kia ngắt điện thoại Nghiêu đại pháo nghe ong ong hai bên tai Cả người không còn chút sức lực Gã tuyệt vọng nhìn đoàn phi Suốt cuộc Anh Trần đó là ai vậy Nghiêu đại pháo không thể tưởng tượng nổi Một con người gian dị như vậy Một thanh niên trong bộ dạng Chẳng có chút uy hiếp nào Vậy mà đến nhà họ bùi còn sợ hãi Bùi già Bùi đông lai của thuộc Xuyên là ai chứ Trên đời được mấy người khiến bùi già e dè Tôi cũng không biết Chỉ biết anh Trần đến từ Yên Kinh Nói xong đoàn phi xoay người đi Trịnh Mãnh móc ra con dao găm Quăng cho nhiều đại pháo Dung Thành Trong một sân nhỏ tịch mịch theo phong cách cổ xưa Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị Chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc đứng trong sân nhỏ cổ kính nhìn ánh trăng xa vắng trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chợt lóe lên một tia sắc bén đã lâu không xuất hiện cậu Trần không ngờ cậu đã kết hôn ở Tần Thành chẳng trách mấy năm nay không có lấy một chút tin tức chỉ là vì sao cậu lại phải che giấu thân phận ở nơi rồng quận hồ ngồi như yên kinh cậu chưa từng phải khôn nốm suốt cuộc 3 năm trước xảy ra chuyện gì mà cậu biến mất khỏi Yên Kinh một cách thần bí. Dựa vào thủ đoạn của cậu, đâu có ai ở Yên Kinh dám động đến cậu, hay là nói, cho giờ cậu chưa từng để lộ sự sắc sảo của mình. Người đàn ông trung niên này chính là Bùi Đông Lai, một trong những cây cao bóng cả ở thế giới ngầm Thục Xuyên, riêng cái tên Bùi Đông Lai ở Thục Xuyên đã có sức ảnh hưởng to lớn. Đêm đã khuya, Trần Minh Chết sửa soạn ổn thỏa cho Bạch Diệp Trì rồi đi tới nhà bếp nấu ít cháo. Bạch Tuyết tắm xong ngồi trước bàn ăn. Húp chút cháo nóng đi cho ấm. Nói xong, Trần Minh Chết múc một ít cháo bưng vào phòng định bán cho Bạch Diệp Trì chút ít. Nếu không, mai cô tỉnh dậy sẽ khó chịu. Anh đứng lại. Từ lúc rời khỏi hắc sắc tình điều đây là câu đầu tiên Bạch Tuyết nói với Trần Minh Chết. Làm sao, anh quay biết dân anh chị như mặt sẹo kia Bạch Tuyết đã sớm muốn hỏi đến chuyện này Nhưng mãi vẫn chưa mở miệng hỏi được Bởi vì trong đầu cô ta Vẫn còn hiện hiện hình ảnh Trần Minh chết mặt đỏ lờ Tống cho anh pháo kia một cụ đá hiểm hóc Cái này á Có một lần vô tình tôi cứu mặt sẹo Hơn nữa còn đánh bạn đàn em của ông ta Là Hoàng Thắng Cũng coi như là có chút giao tình Nhưng mà không sâu sắc gì lắm đâu Dù sao thì tôi cũng không thích bọn rô côn Trần Minh Chết chỉ nói đến mấy nhân vật tôm tét như mặt sẹo, không muốn nói là đến cả đoàn phí cũng sợ mình vì còn nói ra cô em vợ này cũng sẽ không tin chỉ đối phó qua loa vậy thôi À thì ra là thế nhưng mà cũng không ngờ anh biết đánh nhau trước đây đâu có bao giờ thấy anh động tay động chân Nói anh đến nhà họ bạch chúng tôi có phải là có mục đích gì không Trần Minh Chết im lặng không nói Cô em vợ của anh đúng là yêu ma quỷ quái cả ngày chẳng làm được việc gì nên hồn Chỉ biết tưởng tượng lung tung Cái này... Tôi nói tôi đến nhà họ Bạch Vì Diệp Chi Em có tin không? <cười> còn vì chị tôi Vì chị tôi mà tối nay anh đến trễ như vậy à? Anh biết đánh nhau Còn quen biết mặt sẹo Mà anh đi đâu không chịu xuất hiện sớm Hại chúng tôi và cả cô mai bị ức hiếp Có phải anh vẫn đứng bên ngoài xem tôi bị khinh thường Lúc đó có phải anh rất có cảm giác sung sướng vì trả được thố? Bạch tuyết càng nói càng hăng. Nhớ lại, đêm này chịu đủ loại ấm ức. Quan trọng hơn là Hoàng Quốc Đào không biết từ lúc nào đã cục đuôi bỏ chạy. Điều này làm cô ta cảm thấy Hoàng Quốc Đào đã mất đi tư cách làm anh rể cô ta. Hơn nữa, trong thời khắc nguy hiểm, chính người mà ngày thường cô ta cho là vô dụng xuất hiện, làm cho lòng cô ta vô cùng mâu thuẫn. Tất cả những điều này cô ta đều chút hết lên người Trần minh Chiết Cô muốn nghĩ sao cũng được Anh Bỏ lại mấy chữ đó Trần minh Chiết sốt sắng bưng cháo đi một mạch vào phòng Anh không ngờ cô em vợ này lại có thể ngang ngược như vậy Bạch Diệp Chi về đến nhà đã ói hai lần cho nên Trần minh Chiết không có sức mà đồi co với Bạch Tuyết Lúc Trần minh Chiết vào phòng anh Trăng đã sáng vẳng vặc Bạch Diệp Chi nằm trên giường mặt đỏ lựng dường như đã muốn ói hết những gì có trong dạ dày ra. Bạch Diệp Chi quặn tròn người, cao mày có chút đau đớn. Trần Minh Chiết đi tới, đặt bát cháo nóng nghi ngút sang một bên. Diệp Chi, uống chút nước nhé. Bạch Diệp Chi mơ hồ mở mắt, nhìn Trần Minh Chiết lẩm bẩm hỏi: Minh Chiết, đây là đâu? Đây là nhà chúng ta. Trần Minh Chiết vừa nói vừa đỡ Bạch Diệp Chi ngồi tựa vào đầu giường. sau đó đưa ly nước ấm cho Bạch Diệp Trì Em uống say mời ói ra hết rồi giờ dạ dày đang trồng trơn chắc chắn là không thoải mái Em uống chút nước ấm trước rồi ăn tí cháo tranh thủ còn nóng mà ăn sau đó ngủ một giấc mọi chuyện đều đã qua ca rồi Bạch Diệp Trì không nói gì vâng lời uống ngụm nước dần mình chết liền bưng tô cháo qua bón cho Bạch Diệp Trì Lúc này Bạch Diệp Trì cảm thấy hai mắt mình mơ màng giống như một đứa trẻ vâng lời chậm chạp nuốt từng thìa cháo bụng cô cồn cào cả ngày chưa ăn tí gì lại còn nốc cả đống rượu đột nhiên cô như nhớ ra chuyện gì đừng nói gì hết mau ăn đi đã tất nhiên trần minh chết biết bạch diệp chi muốn hỏi chuyện gì anh đút thêm một thìa cháo rồi nói việc công ty em cũng không cần bận tâm tuy người bạn học mà trước đây anh đã kể với em không đến nhưng cậu ấy đã gọi điện thoại cho anh Nói là có người tên Lục Tiểu Ba đến Người bạn học này có quan hệ rất tốt Với Lục Tiểu Ba Chỉ cần em cầm hợp đồng tới Họ tạm thời sẽ không bàn hợp tác với những người khác Nghe những lời Trần Minh Chết nói Bạch Diệp Trì thoáng khiếp sợ Thật ư Trần Minh Chết cười Đương nhiên là thật Bạn học của anh còn nói Đợi mọi thứ đi vào nề nếp Sẽ giới thiệu anh đến công ty rượu thuộc Xuyên làm Nghe vậy Nét mặt Bạch Diệp Trì lộ ra sự vui mừng có thể đàm phán thành công hợp đồng Minh Chết có thể tìm được công việc chính thức đây đều là mong mỏi của Bạch Diệp Trì chắc là do vui quá nên Bạch Diệp Trì tinh nghịch căn cái thỉa mà Trần Minh Chết đưa đến bên miệng dưới ánh trăng vàng óng bộ dạng Bạch Diệp Trì ngà ngà say rượu căn cắn cái thỉa trông đang yêu đến mê người trong phút chốc Trần Minh Chết nhìn đến ngây ngần. Tập đoàn Thiên Bách 8 giờ sáng bầu không khí trong phòng hội nghị hơi nghiêm túc Vương Tù Vân, người đứng đầu nhà họ Bạch đang ngồi trên ghế đầu, nhìn từng thành viên nhà họ Bạch đang lười biếng ngáp ngắn ngáp dài ở trước mặt, trong lòng không ngừng lắc đầu cười khổ. Mặc dù hôm qua Bạch Diệp Trì đã uống rượu, nhưng mới sáng cô đã thức dậy rồi. Hôm qua vì cô đến họp muộn mà làm ba nội rất không hài lòng, cho nên hôm nay Bạch Diệp Trì đã tới phòng hội nghị từ sáng sớm. Mặc dù bây giờ công ty rượu Thanh Tuyền đã chính thức trở thành một sản nghiệp giới trướng tập đoàn Thiên Bách nhưng đối với Bạch Diệp Trì rượu Thanh Tuyền là tâm huyết của bố cô cô không bao giờ cho phép công ty cứ thế bị gia tộc tùy tiện mang đi bán tháo để đổi lấy tiền mặt Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra bởi vì trước đây mấy sản nghiệp giới trướng tập đoàn Thiên Bách đều như vậy thậm chí ngay cả việc kinh doanh dược phẩm từng làm cho nhà họ Bạch trở nên giàu có cũng bị đóng gói bán cho người khác. Nêu nói tập đoàn Thiên Bách là một tập đoàn kinh tế đang dần rút lui khỏi giới kinh doanh tân thành, Chê Bằng nói. Bây giờ nhà họ Bạch là một cái vỏ bọc công ty cỡ lớn. Nếu không phải lúc trước tích góp một số tiền khổng lồ, rất có thể bây giờ tập đoàn Thiên Bách đã sớm tuyên bố phá sản rồi. Mà bây giờ rượu Thanh Tuyền đã bị sáp nhập vào sàn nghiệp gia tộc, tất nhiên sẽ bị mấy người này nhìn trúng. Dù sao thì bọn họ cũng không ngốc Mặc dù rượu thanh tuyền đang đối mặt với nguy cơ phá sản Nhưng công ty rượu thanh tuyền Luôn là sản nghiệp Nằm trong top 10 ở Tân Thành Ngay cả công ty rượu Ba Vương Cũng không thể sánh lại Nếu không phải lần này xảy ra chuyện nhiều vậy Thì hoàn toàn không có khả năng Rượu thanh tuyền bị sáp nhập vào sản nghiệp gia tộc Mọi người nói gì đi chứ Dũng Thắng Tụi con đã đảm phán chuyện này ra sao rồi Người phụ trách bên công ty rượu Thục Xuyên nói thế nào? Sao Vương Tú Vân lại không biết tình hình thực tế chứ? Nhưng bà ta muốn cho những người có mặt tại đây nghe thấy. Nói thế nào đi chăng nữa, thì trước đây công ty rượu Thanh Tuyền cũng do một tay con trai cả bà ta kinh doanh, rồi sau đó vẫn luôn được cháu gái Bạch Diệp trì tiếp quản. Nếu xét từ góc độ nào đó, thì cho dù giấy trắng mực đen đã rõ ràng, nhưng trong lòng những người có mặt tại đây vẫn thật sự cho rằng rượu thanh tuyền là của Bạch Diệp Trì cho nên muốn thật sự nắm giữ rượu thanh tuyền Vương Tù Vân chỉ có thể làm vậy dù sao thì bà ta cũng có dụng tâm riêng của mình mẹ hôm qua vụ đã đàm phán xong rồi mặc dù phó tổng giám đốc lục bên công ty rượu Thục Xuyên đã đưa ra mấy điều kiện khá hà khắc nhưng lúc chúng con đang đàm phán rất tốt thì cháu gái Diệp Trì đi vào quấy nhiễu cuối cùng đã không đàm phán thành công đúng đó bà nội Hôm qua nếu không có Bạch Diệp Trì quấy nhiễu, có lẽ Phó Tổng Giám Đốc Lục đã sớm ký hợp đồng với chúng ta rồi. Hồi nữa, mặc dù điều kiện của Phó Tổng Giám Đốc hơi hà khắc, nhưng dù sao công ty rượu thanh tuyền cũng sắp phá sản, có thể mang lại lợi ích tối ưu nhất đã là tốt rồi, nhưng Bạch Diệp Trì lại từ chối thẳng thừng. Còn nói, tha để rượu thanh tuyển phá sản cũng không hợp tác với người khác. Cuối cùng, hai bên đã kết thúc chẳng mấy vui vẻ. Lúc này, Bạch Kiêm Liên vừa nói vừa tức giận chỉ vào Bạch Diệp Trì đang ngồi trong góc. Trước giờ, trong cuộc họp của nhà họ Bạch, Bạch Diệp Trì vẫn luôn ngồi ở vị trí trong góc sau cùng. Dù gì trong mắt rất nhiều người, Bạch Diệp Trì Chí chính là con gái lấy chồng nhiều bát nước đổ đi. Hơn nữa, càng quá đáng hơn là Bạch Diệp Trì lại chọn một tên vô dụng, không được tích sự gì, chứ không phải một cậu chủ nhà giàu có nào đó. Không nói tới chuyện ở rẻ, mà còn ở nhà suốt ngày giặt rũ nấu cơm, hoàn toàn là tên trai bào vô dụng bám váy đàn bà. Điều này đã làm nhà họ Bạch mất hết mặt mũi. Cũng chính vì lý do này, cho nên mấy người nhà họ Bạch luôn muốn đuổi hết cả nhà Bạch Dũng Quang đi. Không chỉ có thế, bọn họ còn muốn thu lại toàn bộ công ty rượu thanh Tuyền vào tay gia tộc. Đá cả nhà Bạch Dũng Quang ra ngoài một cách trắng tay. Đây chính là suy nghĩ trong lòng của mấy người này. Mấy người... chúng tôi làm sao? bạch diệp chi, nếu không phải tại chị, có lẽ tối qua chúng tôi đã đàm phán hợp đồng thành công rồi. nói không chừng hôm nay đang tiến hành bắt tay vào dự án rồi. là do chị, chị đã phá hỏng lần hợp tác này. hơn nữa còn đang tuổi với phó tổng giám đốc lục nữa. lúc này bạch kim liên không hề cho bạch diệp chi một cơ hội nào. đúng đó, bạch diệp chi, giờ chị đã không còn là người phụ trách cho diệu thanh tuệ nữa, sao còn quấy nhiễu làm gì? hiện tại nếu chỉ dựa vào nguồn vốn của gia tộc mà muốn vực lại rượu thanh tuyền thì phải trải qua một quá trình cực kỳ dài dòng cháu thật sự muốn đẩy cả gia tộc phá hố lửa à đúng đó chị đã đắc tội với phó tổng giám đốc lục bên công ty rượu thụng xuyên rồi cho dù sau này công ty rượu thanh tuyền có trở mình đứng lên được cũng khó mà có tiền đồ lớn hai chuyện này toang rồi bạch diệp chi nghe vậy thì nhất thời không còn gì để nói Rõ ràng, ca nhà chú hai Bạch Dũng Thắng đã lừa phó tổng giám đốc lục đến công ty rượu thanh tuyền rồi chọc lục tiểu ba tức giận nên người ta mới không cân nhắc đến chuyện hợp tác với rượu thanh tuyền nữa Giờ thì hay rồi, mấy người này lại đổ thẳng mọi trách nhiệm lên người cô Dũng Thắng à? Vậy bây giờ, còn cách gì để cứu chữa không? Chuyện này không thể từ bỏ như thế được Dù thế nào, thì chúng ta cũng phải tranh thủ cơ hội này từ công ty rượu thục xuyên Bằng không, đừng nói rượu thanh tuyển phá sản Nếu đắc tội với nhân vật lớn này Chỉ sợ sau này Ngay cả tập đoàn Thiên Bách Cũng bị người khác ngang chân Đúng vậy, đúng vậy Mấy người có mặt tại đây Lập tức gật đầu tán thành Bà nội, cháu cảm thấy Nếu Bạch Diệp trì đã phá hỏng chuyện này Vậy cứ để chị ta đi đàm phán đi Ai bảo chị ta tự cho mình là đúng như vậy chứ Lúc nói Bạch Kim Liên lạnh lùng Nhìn Bạch Diệp trì Trong mắt chứa đầy sự khiêu khích và đắc ý. Rõ ràng, Vương Tù Vân cũng sớm biết được điều này, nên thở dài một hơi, sau đó mới nhìn Bạch Diệp Trì đang ngồi ở đó với khuôn mặt đỏ bừng, rồi nói. Diệp Trì, cháu thấy chuyện này thế nào? Vương Tù Vân vừa xuất lời, ánh mắt của những người có mặt tại đây đều đổ dồn về phía Bạch Diệp Trì. Lúc này, sắc mặt của Bạch Diệp Trì đã vô cùng khó coi. Cô nhìn cả nhà chú hai Bạch Dũng Thắng, trong lòng ngày càng tức giận. Ban đầu, Bạch Diệp Trí không muốn tham gia hội nghị ngày hôm nay, mà do cuộc gọi của Bạch Dũng Quang đã bảo cô nhất định phải tham gia. Bây giờ công ty rượu thanh tuyển đã thuộc về gia tộc. Nói cách khác, cả nhà cô cũng xem như quay về nhà họ Bạch. Sau này sẽ là người một nhà, cùng tiến cùng lùi. Hơn nữa, bây giờ thu nhập của cả nhà cô đều dựa vào gia tộc. Cả nhà cô cần phải sinh sống. Bạch Diệp Trí không còn cách nào khác Đành phải bất chấp đi tới đây Nhưng không ngờ vừa bước vào đây Đã bị người khác trả đũa hãm hại nhiều vậy Bà nội Mặc dù hôm qua cháu không biết Sau đó mấy người chú hai và Kim Liên Đã đàm phán với phó tổng giám đốc lục như thế nào Nhưng cháu biết Sở dĩ phó tổng giám đốc lục Đến công ty rượu thanh tuyền Là do anh Trần nào đó giới thiệu Nhưng kết quả rõ ràng Mấy người chú hai không hề quen biết anh Trần Cho nên phó tổng giám đốc lục mới tức giận Vậy mà bây giờ chú hai lại đầy hết mọi trách nhiệm khi ký hợp đồng thất bại lên người cháu Cháu thật sự không ngờ chú hai lại làm thế Nhưng dù nói thế nào thì cháu cũng là người hiểu rõ tình hình của Diệu thanh Tuyền hơn những người ngồi ở đây cho nên cháu sẽ đi đàm phán hợp đồng này Trong lòng Bạch Diệp Trì vốn không thoải mái đương nhiên phải xà mùa trận để lòng nhẹ nhõm Chị... Bạch Diệp Chi, Chị đang nói lung tung gì đó Thật nực cười Chị nghĩ Phó Tổng Giám Đốc Lục có thể ngốc tới mức để người khác tùy ý lừa anh ấy tới công ty chúng ta à? Còn anh Trần gì đó thì thật nực cười. Nếu nói Phó Tổng Giám Đốc Lục thật sự vì anh Trần giới thiệu mới tới công ty, vậy dẫu Thanh Tuyền quay biết anh Trần đó từ khi nào? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hình như chồng chị cũng mang họ Trần. Chẳng lẽ anh Trần đó là người chồng vô dụng đó của chị à? Bạch Liên Sơn lập tức phản bác lại, đồng thời còn mỉa mai không hề nề nang gì. đúng đó, anh nói không chừng cũng rất có khả năng là anh Trần ở nhà gia sũ nấu cơm kia dù sao thì Trần Nhân bất lộ tướng mà cho nên cũng rất có khả năng này đấy anh nói lùng tung anh Trần gì chứ hôm qua phó tổng giám đốc lục không hề nhắc đến anh Trần nào cả cháu gái Diệp Trì à nếu cháu muốn đi đàm phán hợp tác thì cứ đi đi, còn không đi thì thôi không cần biện ra một người để chuôn tránh trách nhiệm như vậy đâu cháu phải biết rằng chuyện này không phải trò đùa đâu vẻ mặt bạch dũng thắng lập tức trở nên nghiêm túc ánh mắt kia to vẻ như rất tức giận bạch diệp trí nhất thời á khẩu không nói nên lời trong lòng đầy phiền muộn được rồi mọi người đừng nói nữa cho dù là trách nhiệm của ai thì kế sách trước mắt là phải cố gắng đàm phán được bản ý định hợp tác này đồng thời không được đàm phán dưới tình huống nhượng bộ lợi ích quá mức lúc nói những lời này Vương Tú Vân nhìn về phía Bạch Diệp Trì. Bà nội, cháu sẽ lấy được hợp đồng này. Bạch Diệp Trì nghiến sang nói, nghĩ tới những oan ức mà mình chịu đựng lúc nãy, trong lòng cô càng phiền muộn hơn, nên kích động mở miệng nói ngay. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.